Có một nghìn đầu cương bị thú kịp thời chữa trị, ma thú đại quân tử vong không nhiều nhưng bị thương vô số đã khôi phục một phần. Sau khi nhanh chóng điều ma tinh pháo cùng long cốt chiến xa tới, hắn hận không được lập tức huyết tẩy cả tòa sơn cốc, mang mỗi con rắn ra lột sạch ra. Là đức lý cách tư, người khác có thể đi vào phát tiết lửa giận. Nhưng làm thống lĩnh của ma thú đại quân, làm một tên Thi Vu Vương từng chỉ huy cả ngàn vạn quân, ngươi không nên để cừu hận che mắt. Nhìn Thi Vu Vương, dương lăng dừng một chút, mãng xà này rất cường đại, trong đó có không ít siêu giai ma thú. Cửu đầu xà vương bây giờ đã quy thuận, vậy bầy mãng xà này có thể trở thành một đồ đao trong tay, sao lại còn ngu xuẩn muốn đuổi tận giết tuyệt. Dương Lăng vừa nói vừa mang cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp đang tĩnh dưỡng phía trước vu Tháp Triệu đến. Dưới sự hiệp trợ của nó, rất nhanh xà quần đã nhập vào ma thú đại quân. Cẩn thận đếm lại, có 10 con lục thủ cự mãng có thực lực siêu giai ma thú. Thất giai ma thú có hơn 5.000, đám rắn nhỏ có thực lực đê giai ma thú càng nhiều vô số. Đừng nói cửu đầu xà vương có thực lực trung vị thần đỉnh chỉ cần nhập chung thêm đám mãng xà này vào. thực lực của ma thú quân đoàn đã tăng vọt, giáo hoàng đang ở cách xa ngàn giảm vạn vạn lần không nghĩ rằng âm thầm khiến cho không gian liệt phùng dung chuyển không chỉ không mang đến phiền toái cho dương lăng, ngược lại còn là dâng cho hắn một phần hậu lễ Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 515 mộng tưởng thượng cổ ma pháp trận do hắc ám tam cự đầu bố trí không lớn. Khoảng một gian phòng học, vây quanh bởi đại lượng cực phẩm thủy tinh, tạo thành một bức đồ án thần bí. Thoạt nhìn giống như một toàn phù điêu cổ quái, hoặc như là một tòa tế đàn hiếm thấy. Quan sát nửa ngày Dương Lăng vẫn không tìm được đầu mối, nhìn không ra chỗ huyền bí chính thức của tòa ma pháp trận này. Xách xách, không hổ là thượng cổ ma pháp trận do hắc ám quân vương truyền xuống, quả nhiên lợi hại. cẩn thận quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra huyền bí của ma pháp trận dương lăng không thể làm gì khác hơn là buông tha nhìn không gian liệt phùng khôi phục lại bình tĩnh tán thưởng gật gật đầu từ khi bị cửu đầu xà vương mạnh mẽ chui ra không gian liệt phùng dung chuyển càng thêm mãnh liệt năng lượng tản mát ra rất mạnh mẽ điên cuồng thi thoảng còn bắn ra từng khối vẫn thạch cứng rắn nếu như nói Không gian liệt phùng lúc đầu chỉ như một quả trứng sắp vỡ ra, thì giờ chính là một dòng nước nóng đang sôi trào, tiếng sục sôi không ngừng vang lên, khiến kẻ khác thấy không khỏi sợ hãi trong lòng. Cũng may Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu kịp thời ra tay bố trí Thượng Cổ Ma Pháp Trận Phong. ấn lại, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Đại nhân chỉ có một tòa thượng cổ ma pháp trận chưa chắc đã bảo đảm. nếu không thì điều thêm một lượng lớn binh lính từ lãnh địa đến đây phòng thủ. mặc dù không gian liệt phùng đã bình tĩnh hơn, nhưng nhìn những khí lưu không ngừng quay cuồng biến hóa, A Tứ Na Ma vẫn yêu tâm sung sung. dưới sự chỉ dẫn của Hắc Long Vương sắc Lôi Tư, hắn tự mình mang ma tính pháo cùng Long Cốt chiến xa chạy tới đây. A Tứ Na Ma Nếu thật sự phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đối mặt với một ác ma dị vị diện, ngươi cho rằng binh lính bình thường có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Dương Lăng bất trí khả phụ không đồng ý cũng không bác bỏ, nhàn nhạt cười cười. Yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp gia cố phòng ngự ở Bạch Lãng Sơn. Ngươi chỉ cần lưu lại một đội binh lính phụ trách thu nhặt cùng vận tống quáng thạch rơi ra từ không gian liệt phùng. Cưỡng cổ ma pháp trận của hắc ám tam cử đầu chỉ miễn cưỡng phong bế không gian liệt phùng mà thôi. Nếu muốn trừ bỏ hoàn toàn hậu hoạn, chính mình phải tìm biện pháp. Trên phương tiêm bia có rất nhiều vu thuật được ghi chép, trong đó thích hợp nhất là bày ra một tòa siêu đại hình cấm chế. Bao phủ lấy cả tòa bạch lãng sơn, một bên ra cố không cho không gian liệt phùng dung chuyển. Một bên nếu có ác ma dị bị diện tiến vào thì trong nhất thời cũng khó thoát ra khỏi cấm chế. Việc này không nên chậm chế, vì dự phòng vạn nhất. Dương Lăng kiểm tra lại tất cả thu hoạch của trận chiến rồi nhanh chóng đứng lên hành động. Bày ra đại vu thai, ra trì đại vu ấn, bố trí cấm chế trên phạm vi lớn. Căn cứ theo giải thích trên phương tiêm bia. Cấm chế có to có nhỏ, to thì có thể giam cầm cả đại lục. thậm chí cả vị diện nhỏ thì giam lấy một tiểu trùng tử nhỏ như hạt gạo phạm vi bao phủ của cấm chế càng rộng điệp ra cho cấm chế càng nhiều uy lực sẽ càng cao nhưng hao phí vô lực cùng tinh thần lực cũng sẽ rất lớn không gian liệt phùng nằm tại bạch lãng sơn là trụ phong của dãy địch lạc lạp sơn mạch chiều cao đạt hơn vạn thước chiếm một diện tích cực kỳ kinh người nếu chỉ là một gã thần vu Dương Lăng tuyệt đối không nắm chắc có thể bố trí cấm chế bao phủ cả tòa bạch lãng sơn. Nhưng sau khi thuận lợi tiến dai lên hồn vô ngưng kết hồn tinh, bố trí sơ bộ một cái cấm chế giam cầm cũng không có gì khó khăn. Bất quá muốn cấm chế vận hành lâu dài thì phải có đại lượng năng lượng duy trì, nếu không, cho dù không bị địch nhân phá hư, sợ rằng cũng khó ngăn cản sự ăn mòn theo năm tháng, vì gia tăng thêm uy lực của cấm chế. Cũng vì thuận lợi bố trí cấm chế trên phạm vi lớn, Dương Lăng không tiếc hao phí đại lượng cực phẩm tinh thạch cùng ma thú tinh hạch bố trí trước tiên ở trên đỉnh núi một tòa tụ tinh trận thật lớn. Ở Bạch Lãng Sơn đánh một trận, không chỉ tuần hóa được cửu đầu xà vương với thực lực trung vị thần đỉnh mà còn thu được một số lượng lớn tinh hạch mãng xa Trong đó có 10 khỏa tinh hạch của siêu giai ma thú, thất giai ma thú tinh hạch lại càng nhiều. đặt hơn 2000 khỏa, vì cung cấp năng lượng dư thừa, vì tương lai từng bước mở rộng phạm vi và uy lực cấm chế đà hạ chủ cột. Dương Lăng do dự một lát rồi mang tất cả tinh hạch dùng vào tòa đại hình tụ linh trận. Mấy vạn khối cực phẩm thủy tinh, hơn 5000 khỏa cao giai ma thú tinh hạch, có lẽ cũng đủ cung cấp năng lượng cho cấm chế. Mang hơn 10 khỏa siêu giai ma thú tinh hạch đặt tại trận nhãn, Dương Lăng hít sâu một hơi, Vận động bu lực khổng lồ tràn ra, khởi động tụ linh trận khổng lồ. Sau một tiếng ngâm khẽ, tụ linh trận thuận lợi khởi động, tản mát ra một mảnh ngũ sắc quang mang, từ não môn dương lăng nhập vào cơ thể. Theo sát đó, năng lượng giết gào hội tụ lại thành một dòng sông với thế không thể đỡ giữa không chung, nhanh chóng xuất hiện một suối năng lượng kinh người, ngưng tụ một cổ năng lượng bàng bạc. Trong hàng ngàn năm, năng lượng cuồng bão tràn ra từ không gian liệt phùng tích lũy dần theo năm tháng, đạt tới một mức kinh người. Dựa vào vị trí địa lý cùng hình trạng đặc biệt của ma quỷ cốc, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều không thể tản ra ngoài, từng ngày từng ngày tích lũy lại. Năng lượng cuồng bão tích lũy quá nhiều khiến cho không gian liệt phùng càng thêm dung chuyển, mà không gian liệt phùng càng dung chuyển kịch liệt thì cuồng bão năng lượng tràn ra càng nhiều. Cứ như vậy hình thành nên một vòng tuần hoàn xấu. Không gian liệt phùng tràn ra năng lượng cuồng bạo. Cho tới bây giờ cũng không ai nghĩ đến lợi dụng năng lượng kinh khủng đó. Vô luận là cự hình thánh quang ma pháp trận của giáo đình hay là thượng cổ ma pháp trận của hắc ám hiệp hội. Đều chỉ là mạnh mẽ phong bế không gian liệt phùng lại mà thôi. Tựa như tạo ra một con đập để ngăn dòng hồng thủy mãnh liệt. Tạm thời thì không có vấn đề gì. Nhưng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc Theo thời gian Năng lượng nơi không gian liệt phùng Càng ngày càng nhiều thì ẩn hoa càng lúc càng lớn Không gian liệt phùng càng ngày càng không xong Vốn Dương Lăng chỉ nghĩ bày ra Một tòa đại hình tụ linh trận Để cung cấp năng lượng cho cấm chế mà thôi Không nghĩ tới đã gặp may mắn Trong lúc vô ý tìm được Biện pháp kiểm soát lâu dài không gian liệt phùng Chặn lại không bằng chia ra tựa như xử lý hồng thủy ngập trời cũng giống nhau có xây đập cao bao nhiêu cũng có một ngày hỏng mất không bằng nghĩ biện pháp phân lưu trên căn bản mới có thể tiêu trừ nguy hiểm dương lăng kêu lên một tiếng đau đớn cả người cao thấp đều dì ra máu năng lượng mãnh liệt thực sự quá nhiều vu đan căn bản không xử lý kịp không có biện pháp kịp thời mang tất cả năng lượng đang dũng mãnh tràn vào cơ thể mà chuyển hóa thành vũ lực năng lượng cuồng bạo trong cơ thể chẳng khác gì một cỗ hồng thủy ngập trời chảy tràn ra khắp nơi cực lực khoánh triển thậm chí xé rách từng tấc gân mạch cuồng bạo năng lượng mang đến thống khổ thật lớn nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ kinh người vu đan to bằng nắm tay kịch liệt co rút lại cuối cùng chỉ bằng khoảng hạt gạo nhưng năng lượng ẩn chứa càng thêm kinh người chỉ một lần phun đã xuất ra một cổ vũ lực to lớn nhanh chóng chữa trị gân mạch hư tồn Tia trước ma pháp thuận bên ngoài vu đan cũng đồng dạng co rút lại, phát ra tiếng suy suy. Càng thêm tuyệt vời chính là sau khi bị đại lượng năng lượng đánh sâu vào, thần cách của quang minh thánh đường an đông ni áo bị vu đan nuốt vào lúc trước cũng nhanh chóng dung hợp hấp thu. Dần dần, phạm vi bao phủ của tia trước ma pháp thuận bên ngoài vu đan càng lúc càng lớn, một tia minh ngộ nảy lên trong lòng dương lăng. Năng lượng tích lũy nơi ma quỷ cốc thực sự rất nhiều, ngay khi Dương Lăng cảm giác cả người rất nhanh sẽ bị năng lượng khổng lồ xé nát thì trong nháy mắt, đinh một tiếng, ấn ký vu tháp nơi mi tâm kịch liệt dung lên, như một cái động không đáy hấp thu lấy năng lượng đang tàn phá bừa bãi. Phô thiên cái địa năng lượng tựa như hồng thủy tìm thấy một nơi để thoát ra, nhanh chóng biến mất không tâm tích, chẳng biết qua bao lâu, Dương Lăng chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy bầu trời xanh lam xuyên thấu từng đoá mây trắng, thấy biển rộng xa xôi. Thông qua từng cơn gió nhẹ, nghe thấy được tiếng hát thì thầm của những người phương xa. Sau khi hấp thu xong năng lượng kinh người, dưới tác dụng của luyện thể vô quyết, thân thể một lần nữa được cường hóa. Cả người sung mãn lực lượng như muốn nổ tung, thuấn di trở về, chỉ cần một quyền cũng có thể đánh nát bấy một cử thạch to như hòn núi nhỏ. Lực lượng khổng lồ làm cho đám ngươi thi vu vương cùng yêu cơ đang đứng chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Lôi điện pháp tắc. Nhìn vu đan trong cơ thể đã dung hợp thần cách của quang minh thánh đường an đông ni áo. Dương lăng trong lòng vừa động. Bên ngoài cơ thể liền tỏa ra từng đạo xà hình tia trước với âm thanh suy suy. Phạm vi bao phủ đạt hơn 20 bước. Mấy con tiểu xà không kịp tránh. nháy mắt đã bị lôi điện đánh cháy thành than. Một trận gió nhẹ thổi qua liền phân giả thành vô số cho bụi. Biến mất không còn tâm hơi. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Có thể thu được mà không mất công phu. Vốn, Dương Lăng còn không biết năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể hoàn toàn dung hợp thần cách của An Đông Ni Áo. Chẳng biết lúc nào mới có thể lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc cường đại. Không nghĩ tới. Sau khi bày ra một tòa đại hình tụ linh trận. Không chỉ trong lúc vô ý hoàn toàn hóa giải nguy cơ của không gian liệt phùng mà còn mạnh mẽ dung hợp thần cách. Bước đầu lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Không biết cái này có tính là đã tiến dai lên trung vị thần không nhỉ? Nhìn bên ngoài vu đan ẩn chứa đại lượng năng lượng của thiểm điện ma pháp thuẫn, dương lăng lắc đầu. Căn cứ theo lời của tinh linh đại tế tự, chỉ có ngưng kết tâm giáp mới tính là tiến dai lên trung vị thần. nhưng tia trước ma pháp thuận bên ngoài vu đan thực sự cổ quái cùng với tâm giáp bảo vệ thần cách của người bình thường khác nhau khá xa nhưng quả thật là có khả năng bảo vệ thần cách cũng là vu đan trong nhất thời dương lăng cũng không rõ ràng lắm cái này tới cùng có tính là tâm giáp không không biết chính mình có hay không tiến giai bất quá hắn có chút nắm chắc ngoại trừ cái loại thực lực trung vị thần đỉnh của cựu đầu xà vương ra trung vị thần bình thường như thánh đường đại trưởng lão đã không phải là đối thủ của mình nữa vị diện thủ hộ vị diện lưu lãng có lẽ cho dù tìm không được di tích cùng nơi hạ lạc của thượng cổ vu sư chính mình có một ngày cũng có thể dựa vào thực lực cường đại tìm được đường về nhà lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc thực lực tăng lên nhiều dương lăng đối với tương lại tràn ngập hy vọng căn cứ theo lời của hắc ám đại trưởng lão sau khi tu luyện lên thượng vị thần có thể tiến giai lên thành một gã chủ thần cường đại nếu đột phá tiếp thì có thể trở thành một vị diện thủ hộ giả hoặc là vị diện lưu lãng giả đến lúc đó tựa như bầu trời cùng biển cả bao la bát ngát có thể dựa vào thực lực cường đại tại đông đảo các vị diện tự do bay lượn đối với người bình thường mà nói vị diện thủ hộ giả cùng vị diện lưu lãng giả là những tồn tại trí cao không thể với tới trong truyền thuyết nhưng đối với dương lăng thân là linh hồn đại vu mà nói điều này quyết không phải là giấc mộng đứng trên đại vu thai nhìn lên tinh không mênh mông rực rỡ dương lăng đối với thế giới bên ngoài cùng tương lai tràn ngập chờ mong ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyện audio mới com chương năm tâm điện cảm ứng sau khi hấp thu sạch sẽ năng lượng tích lũy bên trong ma quỷ cốc qua vô số năm tháng Không gian liệt phùng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, dòng suối năng lượng kinh khủng nơi bầu trời bạch lãng sơn cũng tan thành mây khói. Không gian liệt phùng vốn không ngừng dung chuyển biến ảo bây giờ chỉ còn là một lỗ hổng nho nhỏ, từng chút một chậm rãi nhiễn động, thỉnh thoảng mới rơi ra một hai khối quáng thạch. Đại nhân, ngươi không có việc gì chứ? Khiếp sợ qua đi, nhìn Dương Lăng đang ngồi ở tụ linh trận, trường bào đỏ bừng thấm đẫm máu tươi. Thi vu vương lo lắng không thôi Mắt thấy Dương Lăng một quyền đánh nát Một toàn cự thạch to như hòn núi nhỏ Hắn hiểu được thực lực Dương Lăng lại có tiến bộ Nhưng nhìn huyết y trên người Dương Lăng Liên tưởng đến dòng suối năng lượng kinh khủng Trong lòng lại có điểm bất an Không rõ tới cùng xảy ra sự tình gì Tốt, phi thường tốt, yên tâm đi Nhìn không gian liệt phùng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh Dương Lăng hài lòng cười cười Nghe nói trên đại lục còn có mấy không gian liệt phùng khác Có thời gian, nhất định phải đi xem Trong mắt người bình thường, không gian liệt phùng chẳng khác gì ma quỷ Không có ai dám đến gần Lúc trước Dương Lăng cũng không ngoại lệ Nhưng sau khi vô ý phát hiện ra diệu dụng của tụ linh trận Đại lượng năng lượng tích lũy của không gian liệt phùng trở thành vô giới trí bảo trong mắt hắn chỉ mới hấp thu năng lượng tích lũy của một cái không gian liệt phùng mà thực lực đã tăng mạnh nếu mang năng lượng của tất cả không gian liệt phùng trên đại lục hấp thu sạch sẽ như vậy chẳng phải so với nuốt chừng tinh tùy còn sướng hơn sao đại nhân người thực sự không có việc gì chứ nhìn huyết y trên người dương lăng yêu cơ khẽ nhíu mày vừa nói vừa lắc lắc cái eo nhỏ nhắn như rắn nước đi tới nếu không Ta giúp ngài xem kỹ xem thử có chuyện gì xảy ra không? Tát lạp, không cần, thực sự không có việc gì. À, là đức lý cách tư bị trọng thương nơi chán. hắc Long Vương cùng cự viên Vương bọn họ đều cũng bị thương. Người đi kiểm tra cẩn thận bọn họ đi. Mang cả người trên dưới từng tấc thịt của bọn họ ra kiểm tra rõ ràng cho ta. Ngàn vạn lần đừng để sót lại bệnh căn gì. Nhìn khuôn mặt như hoa đào cùng mi mục hàm tình của yêu cơ Lại nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại không xương của nàng. Dương lăng liên tưởng đến chân diện mục của nàng liền vội vàng cử tuyệt hảo ý. Len lén lui về sau nửa bước. Mang hết họa thủy chuyển sang đám người thi vu vương cùng hắc long vương đầu ngưu cường tráng. Không có việc gì. Một chút vết thương nhẹ thôi mà. Hình như sơn cốc bên kia có chút việc. Ta đi trước đây. Nhìn yêu cơ khát khao nhìn mình, thi vu vương được xưng là lão quái vật cũng run rẩy cả người, vội vàng đào tẩu. Ai, không cẩn thận uống nhiều lãng mổ tử quá, không thể chịu nổi. hắc Long Vương ôm bụng, mượn cớ đi tiểu bò chạy, đáng thương cho hắn, sống mấy ngàn năm ngay cả bàn tay nhỏ bé của mẫu Long còn chưa chạm qua, hắn không muốn thanh danh của mình bị hủy trong tay yêu cơ. Ngay cả đám người đang lo lắng vây quanh cũng vậy, vừa bị đôi mắt đẹp của yêu cơ liếc phải, chẳng khác gì chuột thấy mèo lập tức bỏ chạy. Ngay cả tên gia hỏa tử thử băng băng vừa chạy ra không biết gì, cũng cùng một dạng cong đuôi chạy vội. Thiên diện huyễn điêu nhìn theo chi chi cười to, đại nhân, chẳng lẽ người thấy ta xấu xí đến thế sao? Nhìn đám người xung quanh nháy mắt đã bỏ chạy hết, yêu cơ ai oán chừng mắt liếc dương lăng một cái. mùa thu cũng sắp tới chẳng lẽ đã đến lúc thổ bạt thử động tình nhìn yêu cơ mười phần là nữ nhân dương lăng mặt ngoài tuy bất động thanh sắc nhưng cả người nổi da gà chắc khác gì thi vu vương hán âm thầm trầm tư có nên hay không nhanh chóng bồi dưỡng một đầu thổ bạt thử cường tráng nếu không cứ để yêu cơ tùy ý phóng điện như vậy nói không chừng ngay cả hắc long vương cùng cự viên vương cũng mang bệnh trong lòng Ma Pháp nơi Thái Luân Đại Lục phát triển, nhưng về phương diện chuyên trị Nam Khoa, ngay cả thú y cũng không có, vạn nhất làm hại đám người hắc Long Vương cùng cử viên Vương Tuyệt Hậu thì thật là tội lỗi. Nói vậy chỉ là bọn hắn không có mắt nhìn mà thôi, đương nhiên, cái kia, trong khi có nhiều người, ngươi cũng nên hơi chú ý một chút. Dương Lăng giả vờ cười to, dừng một chút rồi nói tiếp. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta có thể tiến vào thần ma mộ chàng mạo hiểm. Đến lúc đó, chỉ cần tìm một viên thần cách nuốt vào, ngươi có thể nhanh chóng như ý nguyện trở thành một nữ nhân chân chính. Cảm ơn đại nhân. Yêu cơ mừng rỡ, lắc lư cái eo nhỏ nhắn đi tới trước mặt Dương Lăng quỳ xuống cảm tạ. Xong Ngay khi nàng đang lo lắng làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước trong quan hệ với Dương Lăng thì, ngẩng đầu lên đã thấy Dương Lăng sớm đã chạy mất. bị một cổ hương phong thổi vào mặt, Dương Lăng thật sự không chịu nổi, trực tiếp thuấn di vào vu tháp không gian, tại đại hải rộng lớn tẩy sạch vết máu cùng dơ bẩn trên người. Sau khi đổi một bộ trường bào khác liền trực tiếp thuấn di đến tụ linh trận trên đỉnh Bạch Lãng Sơn. Phi thân lên đại vu thai khoanh chân ngồi xuống, bố trí cấm chế bao phủ cả toàn bạch lãng sơn. Mặc dù không gian liệt phùng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhưng vì dự phòng vạn nhất, vẫn phải bày ra cấm chế thủ hộ cho bảo đảm. Đại vu thai hiện lên từng đám phủ văn thần bí huyền ảo, nhanh chóng xoay tròn. Tản mát ra một trận ba động năng lượng mịt mờ, tỏa ra bốn phương tám hướng, mang cả tòa bạch lãng sơn bao phủ lại. Có tụ linh trận cuồn cuộn không ngừng cung cấp đại lượng năng lượng Tốc độ bố trí cấm chế của Dương Lăng rất nhanh Trước tiên bày ra giam cầm cấm chế Sau đó lại ra điệp thêm ảo trận cùng trọng lực cấm chế Càng đi đến gần ngọn núi ảo trận lại càng nhiều uy lực của trọng lực cấm chế lại càng lớn Nghiêm ngặt mang cả ma quy cốc bao vây lấy Vì trách cho người thường lỡ đi vào bạch lãng sơn mà lâm vào cấm chế Dương Lăng để cho Thi Vu Vương truyền lệnh đến quốc vương của các công quốc nơi bờ biển Hoàng Kim, tuyên bố từ nay về sau, Bạch Lãng Sơn được liệt vào cấm địa của Vu Môn, nghiêm cấm mọi người ra vào, vì dự phòng vạn nhất, tại chân núi còn bố trí thêm cương tiếu, hoàn toàn phong tỏa cả Bạch Lãng Sơn. Có nên hay không bố trí thêm một tầng tinh vụ, cản trở thần thức của địch nhân, để cao thêm uy lực của cấm chế? Sau khi dựa vào tốc độ siêu nhanh chạy quanh bạch lãng sơn một vòng, ngẫm lại uy lực kinh người của tinh vụ, dương lăng trong lòng vừa động. Giam cầm cấm chế cùng ảo trận đều có khả năng cản trở thần thức của địch nhân ở một mức nhất định, nhưng so sánh với tinh vụ từ hồn tinh tỏa ra thì vẫn còn kém nhiều. Dưới sự cản trở của tinh vụ, thân là thực lực trung vị thần đỉnh cửu đầu xà vương cũng biến thành một con ruồi vô đầu, tinh vụ cường đại cỡ nào cũng có thể tưởng tượng. đáng tiếc Cho dù hao hết linh hồn năng lượng ẩn chứa trong hồn tinh cũng vô pháp hình thành một mảnh tinh vụ bao phủ cả tòa bạch lãng sơn. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới có thể tăng mạnh uy lực của cấm chế, tránh cho bị địch nhân với thực lực cường đại khám phá trọng trọng ảo trận mạnh mẽ xông vào? Sau khi nhíu mày, nhìn đám tiên nữ trên núi đang bay tới bay lui giúp thi vu vương quét dọn chiến trường của huyết thiên sứ. Dương Lăng nhanh chóng nhớ tới mấy bản ghi chép về linh hồn cấm chế nơi Phương Tiêm Bi. Nhớ tới sự huyền bí của thiên sứ chiến trận, hắn Phi Thân lên đại vu thai ngồi xuống, triển khai vu ấn, bình tâm tĩnh khí tìm hiểu về sự huyền bí của linh hồn cấm chế. Phương Tiêm Bi ở vũ tháp tầng năm có rất nhiều bản ghi chép về linh hồn cấm chế. Nếu tu luyện thành công có thể cách không thu lấy hồn phách người khác, mang đối phương biến thành ngu ngốc, hoặc là phong ấn trí nhớ của người khác, để cho đối phương đột nhiên mất đi một đoạn trí nhớ. Cũng có thể ngăn cản thần thức của địch nhân, che giấu linh hồn ba động của chính mình. Tâm điện cảm ứng Sau khi nhanh chóng xem lướt một lần, Dương Lăng nhanh chóng tìm được loại vu thuật cần thiết. Đây là một loại linh hồn cấm chế đặc thù. Cũng có thể nói là một loại linh hồn vu thuật bất đồng với những loại khác, có thể dùng để dò xét hoàn cảnh xa lạ. Cũng có thể dùng để cảm ứng khoảng cách lẫn nhau Tại một trình độ mà nói Cùng với ma pháp truyền tin của Thái Luân Đại Lục cũng không sai biệt lắm Nhưng trực tiếp dùng hình thức ba động của linh hồn xuất đi Tốc độ nhanh hơn nhiều Tại thời kỳ viễn cổ Một ít bộ lạc không có nhiều vu vũ và vu vệ Chỉ có vài tên linh hồn đại vu chấn thủ Vì liên hợp tác chiến và đề cao năng lực cùng nhau hợp tác giữa các bộ lạc các linh hồn đại vu đã sáng tạo ra tâm điện cảm ứng vô thuật tu luyện thành công các vu vũ cùng vu vệ có thể tâm ý tương thông phối hợp ăn ý tại chiến trường phát huy chiến đấu lực cường đại càng tuyệt vời hơn chính là sau khi tu luyện đến cao giai mọi người có thể trong nháy mắt kết thành một chỉnh thể mang lực lượng từng người kết hợp lại trở thành một lực lượng chỉnh thể để dối kháng với lực lượng cường đại của yêu ma quỷ quái Nguyên lai, like, đây là bí mật của thiên sứ chiến trận. Mặc niệm tu luyện khẩu quyết của tâm niệm cảm ứng, sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, dương lăng chợt hiểu ra. Mặc dù có một ít chi tiết so với thiên sứ chiến trận bất đồng, nhưng dị khúc đồng công nhiều cách khác nhau mà có cùng một tác dụng, đều có thể trong nháy mắt mang lực lượng của mọi người kết hợp lại. Sau khi nghiên cứu kỹ huyền bí của tâm điện cảm ứng, Hồn tinh trong đầu dương lăng tản mát ra một mảnh tinh vụ nồng đậm Không tiếc hao phí đại lượng vũ lực ngưng kết thành một khỏa hồn châu, Khắc lên đó một đám phụ văn thần bí huyền ảo Bày ra từng đạo linh hồn cấm chế Sau đó triệu tập đám người thi vu vương cùng hắc long vương Phân phó bọn họ nuốt hồn châu vào rồi truyền thừa phương pháp tu luyện tâm điện cảm ứng Nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện loại vũ thuật này Nhanh chóng tạo nên vạn thú lĩnh vực độc đáo đặc biệt của ma thú đại quân chúng ta. Sau khi hao phí năng lượng ngưng kết hồn châu, thân thể dương lăng có điểm uể oải, nhưng nghĩ đến rốt cuộc đã tìm được phương pháp tu luyện vạn thú lĩnh vực, hai mắt lại lấp lánh Hữu thần. Đại nhân, người nói là sau khi tu luyện loại pháp thuật này, chúng ta có thể giống như thiên sứ kết trận tác chiến. Thi vu vương phản... ứng nhanh nhất làm một gã thi vu vương từng nắm trong tay cả ngàn vạn quân không ai so với hắn rõ ràng hơn uy lực khi liên hợp tác chiến của đại binh đoàn nơi chiến trường nếu có thể giống như áo phỉ lợi á và các thiên sứ mang lực lượng của tất cả ma thú dồn lại một thể thì khó có thể tưởng tượng nổi lực lượng đó có uy lực kinh khủng cỡ nào dù sao ma thú bên trong vu tháp không gian có cả ngàn đầu thậm chí vạn đầu Nếu sau này có thêm vạn đầu thần thu, lợi dụng tâm điện cảm ứng pháp thuật bắt bọn nó điệp ra lực lượng lại, vậy thì sẽ thế nào? Không sai, sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn đạo vu thuật này, các ngươi có thể mang lực lượng của từng người điệp ra vào nhau, cùng đối phó với địch nhân cường đại. Nhìn đám ngươi thi vu vương và yêu cơ đang khiếp sợ, dương lăng cười cười, phất tay ý bảo bọn họ lui ra, nắm chắc thời gian tu luyện. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 517, Kinh Thiên Đại Hải khiếu đảo vài vòng quay Bạch Lãng Sơn, xác nhận không có sai sót gì, Dương Lăng lưu lại một đội ma thú cùng binh lính chấn thủ ma quỷ cốc, sau đó mang ma thú đại quân thu vào vu tháp không gian, thông qua truyền tống trận trở lại ma thú lĩnh, bốn hán định phân phó mọi người chuẩn bị một bữa tiệc. Nhưng nhìn vạn ra bên ngoài tòa thành, hắn dứt khoát một thân hắc vào, trùng mụ kín đầu rồi lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài. Khi còn nghèo khổ trắng tay, hắn từng hâm mộ cảnh tượng tiền hô hậu ủng của người khác. Nhưng từ khi trở thành một gã lĩnh chủ cao cao tại thượng, nhất là thế lực cùng phạm vi tăng nhanh, ngay cả các quốc vương cũng cung kính trước mặt hắn. Hắn nhìn cảnh tượng ấy lại không cho là đúng, nhiều khi lại hoài niệm đến khoảng thời gian tay trắng lập nghiệp trước kia. Người trong giang hồ, mọi việc không theo ý muốn Có ngàn vạn quân trong tay Trở thành một gã cường gia cao cao tại thượng Dương Lăng mới sâu sắc nhận ra ý tứ những lời này Lúc này, hắn chỉ muốn như một người bình thường di ra ngoài xả hơi Giống như vừa làm xong công việc Tụ tập lại nơi quán rượu uống rượu Bốc phét tán gái, đá banh Nhiều thứ tưởng như là tầm thường đó Chỉ khi mất đi mới hiểu được sự chân quý Sau khi trải qua mấy lần mở rộng đại quy mô, Duy xâm Chấn Nho Nhỏ đã trở thành một thành thị lớn số 1 số 2 ở bờ biển Đông Nam Bộ, vô số thương nhân, quý tộc, mạo hiểm giả cùng lưu dân từ khắp nơi trên đại lục kéo đến. Đây là một thành thị của di Dân, ở chỗ này, cho dù đã treo đèn rực rỡ nhưng có thể thấy được hồ nhân đang bán quần áo giảm giá, tiểu ải nhân mở quầy bán thái đao, có thể thấy ngưu đầu nhân đại thúc bán sức lực. cũng có thể thấy nhân loại quý tộc dẫn theo người hầu chạy loạn xung quanh đây đúng là một tòa thành thị của di dân cũng là một toàn thành thị bao dung trên khuôn mặt mọi người từ khắp nơi kéo đến đều tràn ngập nụ cười lưu dân ở chỗ này lá dụng mọc dễ thương nhân ở chỗ này thu nhập cao mạo hiểm giả ở chỗ này nhận nhiệm vụ mạo hiểm trong khi đi ngang qua một gian tử quán coi như sạch sẽ người thấy mùi rượu thơm phức từ bên trong bay ra dương lăng kéo kéo cái mũ cái trên đầu bước nhanh đi vào nếu muốn đi buông lỏng xả hơi hắn không muốn bị một người nào đó nhận ra dù sao làm một lĩnh chủ hắn với người thường không nhận ra được nhiều lắm nhưng người nhận ra hắn lại rất nhiều đại nhân hai chén lãng mổ tử lạnh hay là hai chén mộc lưu tử một gã tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón vẻ mặt tươi cười hai chén lãng mổ tử lạnh Một đĩa A nhỉ ti tư hàm hoa xanh, lại thêm một đĩa thịt bò hong khô. Dương Lăng vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Tử quán không lớn, nhưng tuy nhỏ mà được trang bị đầy đủ. Ở giữa có một cái đài nho nhỏ, không có thi nhân ngâm thơ. Có một gã tát khắc tư ca diễn tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng. Một ca nữ trang điểm xinh đẹp nương theo tiếng ca đu đưa cái eo thon nhỏ mềm mại không xương của mình. thỉnh thoảng chiếc váy da thú ngắn bị hất lên lộ ra đôi chân trắng nõn đưa tới tiếng hò hét của đông đảo rong binh thợ săn cùng mạo hiểm giả đại nhân có muốn lị lị cùng uống với người mấy chén không một trận hương thơm đập vào mặt theo sát là một thiếu phụ mặt ửng hồng nhẹ nhàng đi tới trước mặt dương lăng trên khuôn mặt đánh phấn trắng lộ ra nụ cười của chức nghiệp không cần ta chỉ uống vài chén rồi đi thôi Nhìn chiếc váy ngắn cùng bộ ngực trắng nõn lộ ra của thiếu phụ, Dương Lăng không cần nghĩ nhiều cũng biết thân phận của đối phương. Đại nhân, Lệ Lị, Lị ngoài pha chế rượu còn có thể giúp người xoa bóp, người có muốn thử một lần hay không? Nhìn quần áo được thêu thùa tinh xảo của Dương Lăng, cặp mắt sắc bén của Lệ Lị, Lị hiểu được đây là một đại quý nhân hoặc là quý tộc mà tử quán bình thường khó gặp, làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy được? Ồ... Pha chế rượu, Dương Lăng có điểm ngoài ý muốn, nữ nhân xinh đẹp thì hắn đã gặp nhiều, nhưng nữ nhân biết pha chế rượu thì lại khó gặp, mời đối phương ngồi xuống, phân phó tiểu nhị ở cách đó không xa mang đến lãng mổ tử lạnh và mộc lưu tử, được Dương Lăng thưởng thức, nữ nhân tên là lỵ lỵ nhanh chóng đứng lên hành động, tay chân mau lẹ, rất nhanh đã pha chế ra một chén kê vĩ tử, đổ một ít vào một cái ly khác đếm thử. Xong rồi cung kính đưa đến trước mặt Dương Lăng Hai mắt tràn ngập chờ mong Nhìn bộ dáng tựa hồ thực sự có tay nghề Ân Cũng không tệ lắm Nếm thử một chút Dương Lăng gật gật đầu Mùi vị mặc dù so với điều tử sư chuyên nghiệp như ước hàn không bằng Nhưng với người thường mà nói thì cũng tương đối Có thể nói là giỏi Nhấp hai ngụm Hắn nghi hoặc hỏi Lị lị tiểu thư Ta có điểm không rõ nếu ngươi là một người pha chế rượu vậy thì hoàn toàn có thể làm điều tử sư ở các tử quán nhưng tại sao lại đại nhân ta cũng đã thử qua nhưng bọn hắn đều nói đàn bà không thể làm điều tử sư được cho tới bây giờ cũng chưa có tiền lệ cặp mắt to của thiếu phụ xinh đẹp có điểm buồn bà nghe câu hỏi của dương lăng liền chậm rãi kể lại một ít chuyện cũ của... nguyên lai like, nàng sinh ra trong một gia đình tiểu quý tộc ở nam phương cha là một điều tử sư danh tiếng ở địa phương. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không phải luân lạc ngoài đường. Nhưng hảo cảnh không kéo dài. Một năm trước biển gầm cuốn đi toàn bộ người thân của nàng cùng gia sản lưu lại hai đứa nhỏ khóc lóc vì đói. Nghe nói ma thú lĩnh khắp nơi trên đất đều là tinh tế nên nàng đã mang theo hai đứa con trai không quản ngàn dặm đi tới duy xâm chấn. Không nghĩ tới. Sự thật tàn khốc Không có người nào chịu thuê một người mẹ với hai đứa nhỏ. Bất đắc dĩ vì miếng ăn của gia đình, nàng không còn cách nào khác phải bước vào con đường này. Các vị xin yên lặng một chút. Bây giờ, Mãi Khắc Dũng sĩ muốn đấu giá sủng vật tạp ba sao dư thừa của hắn. Giá khởi điểm là 500 tử tinh tệ. Xin mời mua nhanh. Ngay khi Dương Lăng thầm than cho hoàn cảnh bất hạnh của Lị Lị, một đại hán vạm vỡ đi lên trên đài. Lớn tiếng nói, sau khi lấy máu nhận chủ với chiến đấu lạp cùng liệt ma tạp phiến, linh hồn ba động của chủ nhân sẽ được thở săn công hội lưu lại. Cho dù người sử dụng tử vong, người khác nhặt được cũng không thể sử dụng, sẽ do thở săn công hội thu hồi rồi xử lý. Nhưng đê giai sủng vật tạp thì khác, trải qua cải tiến của ngã luân đại sư cùng địa tinh trưởng lão, người sử dụng có thể lấy máu nhận chủ, nhưng một khi chủ nhân chết đi, Người khác có thể lấy tạp phiến tiếp tục sử dụng. Sủng vật tạp ba sao, quả thật là sủng vật tạp ba sao. Một gã thợ săn vừa sờ vừa la lên. Bên ngoài bán ít nhất cũng được một ngàn tử tinh tệ. Xem ra tên mại khắc kia tuyệt đối vì nghèo quá nên điên rồi. Một gã rong binh lắc đầu, hắn mặt dù không có sủng vật tạp, nhưng dù sao chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy. Biết được sủng vật tạp ba sao đắt giá cỡ nào suy Ngươi thì biết cái gì Ta dám nói rằng cái tạp phiến này tuyệt đối là đồ không sạch sẽ Một gã thợ săn vừa nói hai câu Đã bị đồng bọn bên cạnh bịt miệng lại Sau một phen kịch liệt tranh đoạt Sủng vật tạp bị một gã thợ săn dùng 800 tử tinh tệ mua lấy Sau khi đắc thủ liền nhanh chóng rời khỏi tử quán Tên mại khắc vừa bán sủng vật tạp cũng không ngoại lệ Cùng đại hán to con nhanh chóng rời đi, tử quán rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Ai, khổ cực mấy năm cũng không có nổi một cái sủng vật tạp cấp thấp nhất. Đúng vậy, chiến đấu tạp cùng liệt ma tạp phiến trong truyền thuyết càng không phải nói, có tiền cũng không mua được. a khắc tô, ngươi không phải nói có quan hệ mật thiết với lĩnh chủ đại nhân sao, lúc nào cấp cho huynh đệ hai cái đi, chiến đấu tạp bốn sao cũng được. vinh đệ ta mỗi ngày sẽ mời ngươi uống rượu đúng vậy a khắc tô ngươi bây giờ đã là thống lĩnh đại nhân cao cao tại thượng đáng thương cho vinh đệ chúng ta mỗi ngày vẫn phải mang cái bụng rỗng lăn lộn kiếm sống một đám mặc trang phục thợ săn vây quay một tên võ sĩ mặc khôi giáp kêu to dương lăng nhìn kỹ mới phát hiện tên đang ở giữa hóa ra lại là a khắc tô Năm đó tên tiểu thâu này cả ngày suy nghĩ làm sao ăn cắp được lão gà mái của nhà người khác. Nể mặt tên thân về A Cổ Tô ngày xưa, chính mình đã từng lôi kéo hắn. Không nghĩ tới người này không chỉ trở thành một gã thợ săn, bây giờ còn là một gã thống lĩnh của binh lính phòng vệ thành. Hắc hắc, ta cùng lĩnh chủ đại nhân có quan hệ, việc đó không cần phải hỏi. Đừng nói là một cái sủng vật tạp nho nhỏ. Ngay cả liệp ma tạp phiến 9 sao trong truyền thuyết ta cũng có thể cho các ngươi hai cái. Tên đầu châu A Khắc Tô giờ đã khác xưa họ hết, uống một ngụm lớn rượu rồi lại nói, nhưng bọn các ngươi cũng thật tệ quá, cả ngày chỉ biết uống rượu, nằm run run trên mụn nữ nhân, ngay cả khối đá trên đất cũng không nâng nổi. Đưa liệt ma tạp phiến lợi hại đến tay các ngươi, các ngươi lại không có bản lĩnh sử dụng không phải là phí thời gian của ta sao? Hắc hắc! Việc này, một gã hầu tử lém lỉnh cười cười nói, liệt ma tạp phiến bây giờ quả thật là ta không dùng được. Nhưng A Khắc Tô Vinh Đệ, ngươi lần trước nói là lĩnh chủ đại nhân có một hồ lớn sinh mệnh nước suối, có thể nhanh chóng đề cao thực lực mọi người. Ngươi xem có thể hay không, cái kia mang cho chúng ta một ít, không cần nhiều, vài bình là đủ rồi, vài bình sinh mệnh nước suối. Nghe tiểu hầu tử nói vậy, dương lăng nhịn không được. thiếu chút nữa cả kê vị tử trong miệng cũng phun ra. Làm hại lị lị ngồi đối diện với hắn một trận khẩn thương, tưởng rằng rượu này không ngon, lo lắng sẽ mất tiền thưởng. Ai, ngươi thế nào lại không nói sớm? Ta mới từ thành đến, sớm biết vậy đã mà cho ngươi vài bình rồi. Nào nào nào, uống rượu, tiếp tục uống rượu nào, chuyện khác để lần sau nói tiếp. Cũng không biết là do uống rượu hay là do nghe lời nói khoác. Dương Lăng cả người toát mồ hôi. Tên A Khắc Tô này lại dám dõng giạc nói láo. Sau khi uống một loạt ly rượu mạnh, dưới giúp đỡ của một mỹ nữ đứng lên, nhìn bộ dáng hắn tựa hồ như chuẩn bị đi vào bên trong tử quán, tưới hoa. Không nghĩ tới, đang lắc lắc đầu đi vài bước vô ý ngẩng lên đột nhiên lại thấy thân ảnh của Dương Lăng. Người khác có lẽ không nhận ra Dương Lăng, nhưng với cặp mắt của kẻ từng làm đạo tặc như hắn, Như thế nào có thể quên được bộ dáng của Dương Lăng? Đại! Nhìn Dương Lăng lắc đầu, A Khắc Tô vội ngậm miệng. A Khắc Tô đại nhân, Ngươi lần trước đã đáp ứng ta 100 cái liệp ma tạp phiến Cùng 1.000 binh sinh mệnh nước suối. Tiền ta đã thanh toán, Ngươi không định quỵt đấy chứ? Dương Lăng cười cười. Cái này, ta, ta. Nhìn Dương Lăng đang cười, A Khắc Tô sắc mặt đỏ bừng hiếm thấy. Bình thường, hắn cùng đám huynh đệ hay nói dỡn thành quen thường tụ lại một chỗ nói khoác không nghĩ tới lần này ngay trước mặt dương lăng dõng dạc bốc phét cảm giác này so với lúc trước bị bắt khi trộm đồ cũng như thoát quang dạo phố còn xấu hổ hơn ngay khi mọi người ở đây đang nghi hoặc dương lăng là đại thương nhân từ đâu đến trong không trung đột nhiên truyền lại một tiếng vang trầm thấp theo sát đó mặt đất rung lên các chén rượu trên mặt bàn thi nhau rơi xuống đất phảng phất như đột nhiên xảy ra động đất kịch liệt nơi chân trời xa xôi đột nhiên bộc phát một cố ba động năng lượng kinh khủng giống như là sóng chấn động truyền xuyên qua ngàn dạng hải vực nhanh chóng làm rung chuyển cả thái luân đại lục nương theo đó là hàng loạt tiếng vang trầm thấp hữu lực rít gào phảng phất như là một đám ác ma từ dưới đất sông lên sông đa não bình thường vẫn yên tĩnh đột nhiên lại nổi lên một cột sóng cao tận trời Hoa lạp một tiếng đánh mạnh vào bờ, cuốn sạch đi những chiếc thuyền lớn đang neo đậu, với những người hàng năm vẫn sống dựa vào biển, chỉ cần vừa nhìn đã biết nơi biển rộng đã xảy ra biển gầm kinh khủng, biển gầm, không tốt, sóng thần, chạy mau, nhìn một màn kinh người, mọi người hoảng sợ cướp đường mà chạy, hồn phi phách tản, phảng phất như thế giới đến ngày tận thế, tử vong cùng sợ hãi. Tựa như ôn dịch nhanh chóng lan nhanh trong đám người Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 518 Ác ma đột kích biến đổi to lớn đột ngột Khiến cho mọi người vô cùng hoảng sợ Lý lý tiểu thư Hãy đến hương cách Lý Lạp Đại Lự quán tìm điều tử sư ước Hàn Nói là do Viu Lý giới thiệu Với tài nghệ của nàng Hoàn toàn có thể làm trợ thủ của hắn Dương Lăng lưu lại vài mai tinh tệ, sau đó nhanh chóng rời đi, trực tiếp bay đến phụ cận của Duy Sâm thành ba động năng lượng này thực sự quá kinh khủng, mang theo một cổ hơi thở đáng sợ, cuồng bạo, âm lánh, khát máu, phản phất như độc xà trong tâm linh mọi người. Dương Lăng trong lòng có dự cảm rất không ổn, nhớ tới một chút dị động gần đây của giáo đình, trong lòng càng lúc càng bất an. Chẳng lẽ... đại quần dị vị diện ác ma tiến vào thái luân đại lục nhìn phương hướng ba động năng lượng truyền đến lại nhìn biển cả rộng lớn dương lăng trong lòng càng ngày càng nặng nề tuyệt đại bộ phận của ma thú lĩnh đều gần biển vạn nhất đám ác ma từ biển rộng phát khởi tiến công hung mãnh hậu quả không thể tưởng nổi tuyến bờ biển của lãnh địa thực sự quá dài chính mình không có khả năng lúc nào cũng kiểm soát hết toàn bộ mưu lý đại nhân lỵ lị, lị nhỏ giọng thì thầm, nghi hoặc cầm lấy mấy mai tinh tệ Theo sự phát triển phi tốc của ma thú lĩnh Hương cách lý lạp đại lự quán từ lự quán bình thường biến thành một tiêu chí kiến trúc của duy xâm chấn Một tòa biệt thự cùng biệt viện thất lạc hữu trí Trở thành một lự quán cao quý nhất, được mọi người thưởng thức nhất trên đại lục Đi vào đây không phải là đại thương nhân thì cũng là đại quý tộc Đừng nói bình dân ngay cả tiểu quý tộc bình thường cũng chưa có tư cách để vào. Bởi vậy, có thể làm việc trong hương cách Lý Lạp trở thành giấc mơ trong lòng nhiều người. Đừng nói là tuyển nam nữ phục vụ, ngay cả tuyển người lau nền nhà quét dọn cũng có vô số người như Thủy Triều ứng mộ. Lị Lị từng theo cha học qua pha chế rượu, biết như thế nào để kết hợp các loại rượu ngon lại một chỗ biết như thế nào mới hợp khẩu vị của quý tộc cùng thẩm mỹ khi xem. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời được làm một gã điều tử sư đại danh dình đỉnh ở hương cách Lý Lạp, có thể có công việc ổn định để nuôi sống chính mình cùng hai đứa con trai chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng.